Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 130 ngọc bội. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Chỗ này trong nội viện diện tích không lớn chiều rộng chừng hơn hai. mươi trưởng dược thảo trồng bên trong đều là các loại chân quý nhất. Thất tinh thảo chấn viện chi bảo cũng được trồng ở đây. Lâm Hiên trầm ngâm một chút, không lập tức tiến vào mà là thả thần. Thức ra thăm dò bốn phía một chút. Theo suy đoán của Âu Dương cầm tâm thì ngưng đan kỳ cao thủ xông vào. Nơi này không chỉ có một người. Hơn nữa cấm chế ở khu vực trung tâm. Dược viên vô cùng lợi hại cũng không thể bị dễ dàng phá vỡ như vậy. Cho nên Lâm Hiên hết sức cẩn thận. Mới đầu hắn cũng không phát hiện có gì chẳng gì nhưng chỉ một lát sau. Từ trong dược viên phía trước có trận trận tiếng thú sống sần truyền. đến trong đó mơ hồ còn có tiếng yêu thú xíp gào cùng với linh lực ba động thật lớn xông ra lâm hiên nhíu mày trên mặt lộ ra thần sắc tựa hồ là nghĩ tới một người nào đó lâm hiên cắn răng trong mắt hiện lên một tia kiên nhị độn quang bay vào phía trong sân không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con muốn có tiên thảo thì đương nhiên phải chịu một chút nguy hiểm Tuy nhiên tình hình bên trong lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Lâm Hiên. Cấm chế đã bị phá trừ trên mặt đất chỉ còn đám khí cụ bày trận đã bị phá thành phế vật. Nhưng lại có một đầu yêu thú đang ngồi trồm hổm bên cạnh một thi thể. Nằm sấp trên mặt đất. Người vừa chết này tướng Mạo có chút tương tự với Lưu Hải. Hai mắt trợn tròn trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng trong tay hắn vẫn còn. Cầm một thanh binh khí bị tàn phá. Mặc dù gần chỉ còn lại có một đoạn. Ngắn nhưng vẫn tàn ra linh lực bức người. Pháp bảo tàn phiến. Trong đầu lâm hiên chợt hiện ra một cái danh từ bất quá càng làm cho. Hắn sợ hãi chính là yêu thú trước mắt. Không phải sư tử, không phải hổ. Giống như là hai loại này lai tạp với nhau. Nó có một cái đuôi dài, hình thể to lớn như voi. Sư hổ thú. Lâm Hiên đồng tử có chút co rút lại, trách không được nó có thể tiêu. Diệt ngưng đan kỳ cao thủ, đây chính là cực phẩm yêu thú cấp 3. Tu sĩ Bích Vân Sơn không phải ngô ngốc, nhân thủ mặc dù cô đủ vì lo. Quản lý và phục vụ kết anh đại hội nhưng địa điểm trọng yếu như dược. Viên tuyệt không buông lòng cảnh giác. Đặc biệt là nội viện, nơi này trồng các loại thảo dược vô cùng chân, quý. Cái bạch kiếm tiên mặc dù rời đi nhưng lại đưa một con hổ sơn. Linh thú cực mạnh tới bảo vệ nơi này. Cực phẩm yêu thú cấp 3 thực lực tương đương với tu sĩ ngưng đan kỳ. Đại viên mãn có thể dễ dàng tiêu diệt tu sĩ ngưng đan sơ kỳ như lưu. Thông. Hắn muốn trả thù Bích Vân Sơn. Không ngờ lại đan toái người. Chết ở đây. Nhìn yêu thú trước mắt Lâm Hiên chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lấy thực. Lực của hắn tuyệt đối không đỡ được một kích của nó. Nhưng con sư hổ thú này chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lười biếng. Nằm xuống. Chẳng lẽ là do mình đã dịp dung, Lâm Hiên mừng rỡ tiến hành thử thăm. Do hắn lò dò tiến lên mấy bước nhưng cước bộ còn chưa kịp hạ xuống. Thì sư hổ thú đã cúi đầu rít lên một tiếng khiến Lâm Hiên vội vàng lùi. Lại, hắn lắc đầu cười khổ một chút. Đúng là chỉ được cây hay lạc quan. Khác, với người tu chân yêu thú phân biệt địch bạn thông qua thần thức, biết rõ điểm ấy khiến cho hy vọng của Lâm Hiên hoàn toàn trở nên xa. Vời, bất quá Lâm Hiên cũng không lập tức từ bỏ. Sau khi thử lại mấy lần, hắn phát hiện ra chỉ cần không tới gần linh thảo trong vòng năm bước, thì sư hổ thú sẽ không để ý đến trái lại thì nó liền công kích. Lâm Hiên đương nhiên không dám xâm phạm phạm vi đó, hắn không thể ngăn. Cản được yêu thú cấp 3. Nhưng cứ rằng co như vậy làm sao lấy được thất tinh thảo đây. Thời gian cũng không còn nhiều. Gì biến nơi dược viên này giấu xếm. Không được bao lâu. Chờ đến khi cao thủ khác của Bích Vân Sơn mà tới. Thì lúc đó hắn muốn chạy cũng không được. Nhưng cứ như vậy tay không mà về Lâm Hiên lại thật sự có chút không. Cam lòng. Sau khi trầm ngâm một chút. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia quang. mang kỳ lạ hắn quyết định đánh cuộc hắn sờ tay vào ngực lấy từ túi chứ vật ra một xấp dày tinh thạch sau đó hung hăng ném mạnh ra xa hắn làm như vậy cũng không phải là không có mục đích theo lâm hiên được biết đại bộ phận yêu thú thích ăn tinh thạch lâm hiên làm ra hành động này là muốn đem đại phiền toái trước mắt dẫn sắt rời đi hoàng mang chợt lóe Sư hổ thú quả nhiên là chạy đuổi theo tinh thạch. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn đã sớm vận sức phát động nên hiển nhiên không do. Dự, đem tốc độ đề cao tới cực hạn, thân thủ nhằm một gốc cây có bảy. Phiến lá trộp tới. Nhưng tay còn chưa kịp đụng tới thất tinh thảo, thì đã nghe được một tiếng gào động trời. Sau đó Lâm Hiên cảm giác như là bị một luồng đại. Lực đánh vào người, thân bất do kỷ ngã bắn về phía sau. ngẩng đầu lên, Lâm Hiên sợ đến hồn bay phách tán, chỉ thấy sư hổ thú. Hai mắt đỏ như máu đang đánh tới. Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên vô cùng khó coi, nguyên bổn đang muốn thừa dịp. Dùng tinh thạch dẫn dắt sư hổ thú rời đi để hái thất tinh thảo và... Nhanh chóng trốn đi, không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh như vậy. Xem ra chính mình vẫn còn xem thường yêu thú cấp 3. Nguy hiểm! Mặc dù biết rõ bản thân không phải là địch thủ một chiêu của sư hổ thú. Nhưng Lâm Hiên cũng không muốn ngồi đợi chết. Hắn thò tay vào chữ vật. Thủ chạc muốn đem linh khí lấy ra. Nhưng lúc vội vàng hắn lại lấy nhầm đồ vật. Nguyên bổn Lâm Hiên muốn. Lấy bích tuyết hoàn nhưng lại lấy ra một khối ngọc bội. Đây là một trong những gì bảo hắn lấy được tại cây dược sản. Lâm Hiên. đã nghiên cứu mấy lần nhưng lại vẫn hoàn toàn phát hiện được cái gì cả mặc dù ngọc bội này khẳng định là có ẩn dấu bí mật kinh thiên động địa nhưng chẳng phải là pháp bảo hay linh khí lúc này lấy nó ra không thể nghi ngờ là đẩy lâm hiên vào thế tử thế nhưng chuyện kỳ quái lại xảy ra ngọc bội phát ra một trận quang mang nhu hòa sư hổ thú bộ dáng như Hung thần áp sát vừa tiếp xúc với quang mang này thì sát khí dịu Xuống thần thái trở nên ôn hòa. Lâm Hiên ngẩn ngơ. Nhìn ngọc bội trong tay liếc mắt một cái. Chỉ thấy quang mang kỳ lạ nọ. Phát ra từ các hoa văn kỳ gì điêu khắc trên đó. Tuyệt cảnh phùng sinh. Lâm Hiên tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Bất quá. Bây giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu ngọc bội thần kỳ này. Hắn nhìn sư hổ thú liếc mắt một cái. Xác định đối phương hoàn toàn không Có địch ý Lâm Hiên thử thăm dò đem bàn tay hướng về thất tinh thảo Một bên cẩn thận chú ý động tính của yêu thú Vẫn không có phản ứng gì Lâm Hiên cắn răng một cái giơ tay hái thất tinh thảo xuống cho vào Túi chứ vật sau đó lại thả ra một đạo bạc quang từ trong tay Đem thi Thể ngưng đan kỳ tu sĩ cuốn lấy rồi nhanh chóng rời khỏi nội viện Không biết Âu Dương cầm tâm cùng Lưu Hải đánh một trận thắng bại như thế nào Lâm Hiên hiển nhiên là sẽ không ngây ngốc quay lại đường cũ mà chọn một con đường khác rời khỏi dược viên. Lâm Hiên cũng không có quay lại Vân Hải. Nếu không một khi sự tình dược viên phát lộ muốn rời khỏi Bích Vân, Sơn cũng khó. Cũng may những trò biểu diễn của Bích Vân Sơn tại kết anh đại hội đã chấm dứt. Các tu sĩ đến từ bên ngoài chỉ cần nguyện ý là có thể rời. Đi! Lâm Hiên bỏ đi thiên ma nghĩ dung thuật, khôi phục lại chân diện mạo. Sau đó rất thuận lợi rời Bích Vân Sơn đi. Đến gần tối, Lâm Hiên đã chạy được một nửa lộ trình, nhìn sắc trời đát. Tối hắn dừng lại tại một tòa núi hoang. Sau khi tìm được một sơn đồng bí mật, Lâm Hiên dọn dẹp làm một chỗ ở. tạm thời chung quanh bày mấy cấm trí cảnh báo sau đó trầm ngâm một chút rồi thả Lâm Nhi ra thiếu ra. tu vi của tiểu Âm Hồn so với trước kia lại tinh tiến thêm một chút cuốn cổ thư về dược tu Lâm Hiên cấp cho nàng đã luyện xong tám chín phần rất nhanh muốn tu luyện lên cao giai công pháp sau khi khảo sát tiến độ tu luyện của Lâm Nhi Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tươi cười Bởi vì đã lấy máu nhận chủ cho nên Lâm Nhi Công lực càng cao càng có nhiều sự trợ giúp đối với hắn Nhi, ngươi ở bên cạnh giúp ta cảnh giới một chút Dạ thiếu ra Thấy tiểu âm hồn bay ra khỏi động khẩu Lâm Hiên lúc này mới khí định Thần Nhàn đem vài món vật phẩm lấy ra Đầu tiên là thất tinh thảo Từ bề ngoài thì nhìn cũng không có gì bắt Mắt nhưng Lâm Hiên lại cực kỳ trịnh trọng Để lấy được vật này tới Tay, hắn đã hao tốn biết bao tâm cơ, hắn cẩn thận đem nó cất vào cái hộp ngọc. Sau đó, Lâm Hiên lại đem vật màu đen sấm vừa lấy được ra nghiền ngẫm. Vật này chính là pháp bảo tàn phiến của tu sĩ ngưng đan kỳ bị yêu thú. Cấp ba đánh chết. Nói đến việc này, Lâm Hiên còn có chút buồn bực. Thật vất vả mới có cơ. Hội thấy một một tu sĩ ngưng đan kỳ chết trước mắt nhưng lại không tìm. được túi chứ vật trên người hắn thu hoạch duy nhất lại chỉ có cái pháp bảo tàn phiến này mặc dù vật này cũng bất phàm phía trên tản ra linh lực ba động cường đại bất quá lâm hiên vẫn không cam tâm tuy nhiên sau khi suy ngẫm một chút hắn lắc đầu làm người không thể quá tham lam lâm hiên đem vật đó ném vào túi chứ vật cuối cùng hắn đem cái ngọc bội ra Vật này Lâm Hiên lấy được ở khuê dược giản Chính là gì bảo mà tu sĩ Hỏa linh môn hao phí bao tâm cơ Thậm chí không tiếc trở thành công Địch của các môn phái quyết tâm đoạt tới tới tay Nhưng trước đây Lâm Hiên nghiên cứu mãi Mà vẫn không phát hiện ra công Dụng của nó nên ném vào một góc túi chứ vật Lâu dần cũng quên mất Nhưng hôm nay một lúc cầm nhầm lại nhân họa đắc phúc Nếu không có vật Này thì đừng nói đến việc lấy được thất tinh thảo mà sợ rằng bản thân. Hắn đã chết trong tay sư hổ thú. Bất quá tại sao nó có thể khiến cho yêu thú không công kích mình. Lâm Hiên đem ngọc bội cầm ở trong tay xem đi xem lại hồi lâu. Nửa canh giờ sau. Nhưng lại vẫn không phát hiện được cái gì kỳ diệu. Lâm Hiên thở dài đang chuẩn bị thu hồi lại thì đột nhiên lại xứng lại. Sau đó hắn đem ngọc bội đặt ở trước mắt. Hơn nữa cẩn thận dùng thần Thức xem xét Sau khi thoáng suy tư một chút Thì Lâm Hiên lấy từ chữ Vật giới chỉ ra một tấm phù lục Thú phù thiên tường điểu Thú phù này Lâm Hiên đã từng dùng qua Một lần nên năng lượng đã tiêu Hao mất một ít Lâm Hiên một tay nắm ngọc bội Một tay cầm thú phù hít vào một hơi Vận chuyển linh lực trong cơ thể Đem pháp lực vận đến trên ngọc bội Nhất thời Phía trên ngọc bộ phóng ra quang mang sáng ngời. 2105 2010 -01 -11 b mơ.